t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm khoe r a hai tương hoa quả hương vị nồng đậm còn có sữa chua loại hình không công thoạt nhìn có chút giống học cao nay hương vị có thể sánh bằng đơn giản nước đá muốn tốt hơn nhiều cho nên q u ý sùng quân khổ cả a n lên hơn nữa nhường trợ lý cấp phân cho đại gia hỏa nhi nếm thử lại tiếp đón con cùng diêm h y bọn họ ngồi xuống quý sùng quân nói ta con dâu cho chúng ta quý ra thêm hai cái hoa nhi lần khác khai cái hiến hội giới thiệu đại gia nhận thức trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cung đắc ý lời này bị quý sùng quân nói thoải mái ở đây những người khác trong lòng khả không dễ chịu mặt thế đã đến sau bọn họ tiểu bối đại đa số đều gặp nạn hoặc là biến thành tăng thi hoặc là bị tăng thi giết hiện tại quý sùng quân có hai cái hoa nhi cũng thật đủ bọn họ ghen tỵ đương nhiên có một số người tâm lý âm u ám trạc trạc tưởng mặt thế như vậy nguy hiểm có thể sống bao lâu ai có thể biết quý sùng quân là không biết bọn họ nghĩ cái gì nếu như biết phân phân chung đem nhân đuổi ra ngoài dám như vậy nhắc tới hắn tôn tử hắn nếu còn vui cùng bọn họ tiếp tục cãi cọ hắn sẽ không họ quý thông ra đến nếm thử này nước đá thạch hoa quả quý sùng quân là cái phúc hắc lại bao che khuyết điểm tiền vài lần thời khinh khinh hồi thời g i a đều là nằm trở về mặc dù không biết trong đó ân oán nhưng bất chút thời gian cách đứng cách hợp thời thăng tiêu vẫn là có thể khi thăng tiêu trong lòng chua sót hắn nữ nhi thế nhưng hiếu kính quý sùng quân này lao thất phu thật sự là tức chết hắn khả ai nhường hắn đối lý đâu nguyên lai、like、quý gia cùng thời g i a là thông gia a dị năng giả liên minh nhân vốn liền nạp buồn trọng yếu như vậy vị trí quý sùng quân thế nào không giao cấp quý gia người một nhà mà là giao cho người ngoài thì ra là thế nước đá thạch hoa quả chính là rét ép cùng dị năng giả liên minh trong lúc đó ăn sáng kế tiếp tự nhiên là tiếp tục cãi cọ kết quả cuối cùng là dị năng giả liên minh sát vũ mà về quý sùng quân thần sắc nghiêm túc bọn họ sợ là không đơn giản như vậy liền buông t h a cho kế tiếp có m à nói đến đứng đ ắ n sự khi thăng tiêu tạm thời đem về điểm này tiểu không hiểu nhau cấp tàn g ra chúng ta vẫn là theo căn bản nhất thượng giải quyết vấn đề này dị năng giả liên minh ở dị năng giả nhóm trong lòng ấn tượng rất hảo chúng ta rét ép cũng cần đẩy rời đi một nhóm người khi thăng tiêu nói lên minh tinh hiệu ứng linh tinh trọng tâm đề tài hoa hạ z ép không thể liền như vậy bị t ă n giã cho dù kết quả cuối cùng là t ă n giã ở t ă n giã phía trước bọn họ cũng phải dãy rủa dãy rủa mặt khác một nhà đổ là đồng ý khi thăng tiêu trong lời nói cũng nói nhường quý mặc nôn làm này dáng vóc sau đó sốt u ruột một đám người trẻ tuổi đến tổ kiến cái đội ngũ chỉ cần thực lực cường đại xông ra điểm danh đường đến tổng có thể có chút tác dụng quý sùng quân đội nhân bắt đầu quay chung quanh đề tài này tiến hành thảo luận quý mặc nôn đợi nhân còn lại là bảng quan phần trên thực tế bọn họ cũng có tâm muốn tổ kiến cái đội ngũ đã đại lao nhóm đề xuất kia càng hợp bọn họ tâm ý đại lao nhóm đảm hảo sau liền bắt đầu cùng quý mặc nôn lại nói tiếp quý mặc nôn trên mặt không hiện trong lòng tắc vốn định hảo tranh thủ bao nhiêu ích lợi liền như vậy làm quý sùng quân xem bọn hắn xả đến thoát đi phiền không thắng phiền đánh nhị quyết định xuống có ý kiến đều cho ta n g h ẹ là các ngươi tưởng không tăng a ã còn muốn lại dây rùa dây rùa một khi đã như vậy vậy đừng cố kỵ luyến tiếc đứa nhỏ bộ không thấy sói đạo lý không cần ta đến theo các ngươi giảng đi hắn đương nhiên đứng lại thân nhi t ử bên này vì con tranh thủ hích lợi đương nhiên là làm l a o tử hẳn là định không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng quý mặc nôn phút cuối cùng đến như vậy một câu đem đại gia cấp ký bọn họ đem nhiều như vậy hích lợi nhường đi ra ngoài quý mặc nôn lại nói không cô phụ kỳ vọng như vậy quan phương trong lời nói quả nhiên là hồn đạm a hồn đạm có một cò học bi lở tệ l ủ đòi ổ